chương mười bảy man thiên quá hải thấy sương mù là vượt biển tình ví dụ đi chơi thì phải đưa nàng ra bờ hồ lộng gió để nàng lạnh thế là nàng phải n ế p mình vào ta chàng nào dễ bị cảm lạnh đừng áp dụng chương này à nha nên đi theo con đường lạ và bất ngờ chuyện này trong tình trường càng đúng vì thế thấy phim người ta chiếu anh chàng cầm bông hồng run rẩy đứng ngồi nằm dưới mưa chờ người yêu mà cũng học đòi làm theo thì hỏng hết bánh kẹo cái sự độc đáo đôi khi rất đơn giản mà cơ hội thực hiện nhiều vô kể ví dụ như trời mưa bất chợt thì phải biết tìm chỗ kín đáo cho nàng đứng còn ta thì đứng ngoài lấy thân trai che mưa cho nàng nói vậy chứ tội gì không kiếm cái ô hoặc nhanh chân mua hai cái áo mưa trong thiên nhiên tàng hình là cách ngụy trang được áp dụng nhiều nhất nhưng đó là bản năng sinh tồn ta đang xét đến bản năng sinh tình vì vậy cần phải áp dụng một cách biến hóa nếu làm máy móc thấy sương mù là vượt biển thì dễ gặp cá mập tóm lại có thể hiểu nôm na về kế man thiên quá hải này gần giống như mượn gió bẻ măng tất nhiên là bẻ để có lợi cho mình chương mười tám ám độ t r ầ n thương dù một cô gái thấy yêu một tên tướng cướp thì cũng bởi thấy sự lãng mạn trong con người tên cướp đó vì vậy cần phải có những cách tiếp cận tỏ tình độc đáo không ai nghĩ ra đó lọ là đi con đường mà không ai nghĩ đến đầu tiên là đưa đầy những chuyện xa xôi chuyện đông sang chuyện tây từ chuyện nam quay về chuyện bắc khi đến điểm rừng ta sẽ đánh vào trung tâm của chuyện tức là mục tiêu của ta thường ta là người chủ động nâng cấp le v e l o v nhưng không cẩn thận có thể hỏng hết bánh kẹo ví dụ như những hình ảnh ở trên đúng là không ai nghĩ đến thật nhưng hiệu quả thì tất nhiên nếu không có sự lạ thì còn đâu là ám độ trần x ư ơ n g nhưng lạ cũng lạ vừa vừa thôi lạ quá nàng thấy kinh dị mà chạy mất dép c ư a cầm gì nữa